chương 2. 1. Trung đoàn đã sẵn sàng lên đường chiến đấu từ Thở vào nhẹ nhõm. Năm nay mùa khô đến muộn, những chiến dịch trước bơ sở đã nằm hào ở Kiên. Năm nay sư đoàn chủ lực có tiến này vẫn trùng trình à hậu phương miền Bắc ăn cái thế ta ở khẩu cứ. Đã cuối tháng 2, qua mua nở tín các địa đòi khiến cho các nhà thơ trung đoàn, tiểu đoàn lại làm khổ người nghe về những vần thơ màu tím gửi cho em. Tứ rất yên tâm về bộ đội trung đoàn mình. Có một bộ khung kỳ cựu, vào sinh ra tử, giàu kinh nghiệm chỉ huy và quản lý đơn vị, rất tâm lý khi đào tạo chiến sĩ mới, dù sự chậm chế vào trận có làm giảm khí thế gia quân ban đầu chút ít. Tứ vẫn rất vững tin, hàng ngày anh la cà xuống các đại đội, sinh hoạt với anh em. Bộ đội rất mến tứ, bởi tiếng hết anh xuề xòa, dễ gần, lại tình cảm. Tứ xanh được tin, chiến dịch năm nay có thể lại tiến vào Quảng Trị. Có cán bộ tham mưu úp mở, lật này không dừng lại ở khe xanh, cồn tin xúc miếu nữa đâu, mà đánh cho chúng nó chạy mãi vào trong ấy. Quảng Trị là đất quen thuộc của anh. Mấy chiến dịch cũ, anh thường lăn lộn ở đấy. Anh không lạ gì, chợ cầu, lang vang, so hải, trộ phong có dịp đi chuẩn bị cho chiến dịch khe xanh, anh đã trà trộn vào sân, vào giáp tận vùng cờ Việt. Anh đã đi chợ viên, ăn mặc như dân thị xã, kính xâm, sơ mi trắng bút để tiếp cận một đồn địch, đóng án ngữ đường luồn sâu của một đơn vị hỏa lực. đến tận gần tối, tứ nhận được mệnh lệnh hành quân, lòng anh bồi hồi sao xuyến, bận rộn hẳn lên, tứ mừng thật sự, sớm một ngày hay một chuyện. Nhiều đơn vị đã thổi còi hiệu đi ăn cơm để lên đường sớm. Đêm nay, họ sẽ đi bộ sau ngoài trường chiến lược, rồi từ đó hành quân cơ giới theo các chạm sao liên. Từ đây đến Tây Năm, chạm sao liên ở vùng cửa ngõ biên giới cũng không xa lắm. Bên kia sông, đất quê mình rồi. Văn thầm nghĩ, văn mong trời mau sáng, phong tục tập quán, bà con linh lý đôi bờ sông biến hải, gần gũi nhau lắm. Cứ mỗi lần chạm chân đến bên bờ giới tuyến, văn bồn chồn náo nức lạ thường. Anh khao khát chiến dịch đánh to, đánh những trận ra trò, giành lấy vùng đất sát miền Bắc này, để bà con bên ấy đỡ khổ. Hồi, còn là su kích, được theo xa cứ xăm bảy hôm, hoàn có cảm giác như được lên thiên đường. Ở đó, ngủ được đẩy mắt, ăn nói thoải mái, chẳng cần giữ xin, bốn phía đều là bạn bè, đồng chí của mình, không lo ai theo dõi, lừa lọc, bắt xử, cha xót mình. Cơm muối Cơm canh, sau tổ bay, còn hơn trong đất địch la cà trong quán la ve nhậu nhạt lu bù văn đi bộ đội đã bốn năm quê hương thân yêu của anh từ sau tết mộ thân ai còn ai mất văn mù tiệt văn ảo ước kỳ này được tham gia đánh trận ở ngay trên đất quê hương năm hai tuổi văn chính thức vào bộ đội biên chế ở đại đội chủ lực của huyện đơn vị anh vừa đánh địch vừa nuôi dưỡng phong trào xu kích hoạt động trên một địa bàn khá rộng lúc ở bắc huyện lại về tận mép biển. Đại đội đã đọ sức với lính sư đoàn anh cà Đỏ của Mỹ và sư đoàn 23 nổi tiếng gian ác của Ngụy. Văn trở thành chỉ huy đại đội, bị thương hai lần, gãy một nhánh xương bả vai, nhưng vẫn khỏe, vẫn xuất phát được. Vừa qua sư đoàn cần bổ sung một số cán bộ thông thạo địa hình, chính gốc người địa phương. Văn được cử sang với cương vị chỉ huy phó tiểu đoàn. Chính ủy Thám đang bước vào lán, Văn nhổm dậy. Khiều to gọn đèn phòng không, bộ đội ngủ con, ngáy ẩm lên. Quần sắn ngang đầu gối, cổ xù xù chiếc khăn rù hoa, tay làm làm chiếc đèn pin, chứng quỷ trung đoàn xua tay ra kiểu văn đừng đánh thức anh em dậy. Thám kéo văn ra ngoài nói, Thay bạch ban chỉ huy trung đoàn, tôi trao quyết định để bạch tiểu đoàn trưởng cấp trên vừa gửi xuống cho đồng chí. Cũng báo tin luôn cho cậu biết, lệnh hành quân vào chiến trường có rồi, sớm mai đi ngay. Văn quên cả việc hứa hẹn nói luôn hướng nào thủ trường có thể cho tôi biết được không? Quang trị, Quang trị, Văn rèo khẽ lên, mình sẽ đi cùng tiểu đoàn của cậu, anh tứ đi với tiểu đoàn chủ công. Văn ôm trầm lấy Thám, Thám cũng phấn khởi không kém. Anh dặn dò, phải giữ nghiêm kỷ luật, dọc đường một sai sót nhỏ cũng không để xảy ra, tuyệt mật. Phương án có rồi, cú mà chiếm lĩnh địa bàn trước giờ quy định. Văn dập chân, thạc người lên. Rõ! Mình sẽ quay lại, bây giờ phải đến với các tiểu đoàn khác. Để tôi đưa tụi trường một quãng, không cần, vào ngủ đi để lấy sức, báo cơm cho mình với nhé, ăn sáng trọt no và nắm mỗi người hai tắm. Thám quay xa, Văn vào lán, anh định ngủ, nhưng ngủ làm sao nổi? Văn chuẩn bị thêm các tiểu cuốn, nếu gặp bất chắc dọc đường, Văn xem đồng hồ và tự nhủ. Còn một tiếng nữa, cứ để cho anh em ngủ. Buốn sao nên thức học là vừa. 3. Tỉnh dậy, Túy đã thấy mình nằm trên mặt sàn lạnh. Túy nhớ lại, cô vừa ngồi đối mặt với một tên lính Mỹ trẻ, cố vấn bình định, cao, thằn đụn đuốn, mắt xanh, mũi dọc dừa, da trắng trẻo, nó nói tiếng Việt lơ lớ, lạnh lẽo, cứng nhắc, nhìn cái bộ dạng nó, cô bắt tập lập King gets sặp mặt, vận sơ mi trắng gần cánh vai cánh một phù hiệu cánh cung mang dòng chữ chorus chú thích cơ quan bình định và suy trì an ninh trá hình dưới hình thức viện trợ kinh tế hết chú thích nó cố tỏ ra vẻ nhũn nhặn tử tế túy phất tình phòng cho tấn giọng thanh thẩm mỹ dứt thuốc lá thơm đi đi lại lại chờ túy bị dẫn đến bàn hỏi cung thằng mỹ chìa tay ra Mày cô ngồi, tuy đứng chân chần. hai tên lính ấn cô ngồi xuống ghế, tham mỹ hất đầu cho hai nhân viên của nó đi xa, nó cạn hỏi, chả có tiếng đáp lại, nó cười nhạt, nó bắt đầu, cấu, mày là con Việt cộng. cứng đầu, tao biết, nhưng tao có cách bắt mày phải mở miệng. Nó rút từ trong túi quần ra một chiếc búa nhỏ bằng bạc và những chiếc đinh kim bằng kền, nhỏ nhưng rất cứng, nó tung chiếc búa bạc. Lộn mấy vòng rồi bắt lấy Cầm sờ trước mặt Tùy Mày biết đấy Nhiều đứa không chịu nổi đến chiếc đinh thứ hai đâu Mày chịu được mấy chiếc hả túy vẫn chẳng thèm trả lời Nó lại đổi giọng ngọt ngào Ngay cái thứ tiếng lấp bắp suốt nữa Thì Tùy bật lên cười thật to Cười cho nó biết Cái mã nó không chịu nổi Tùy đâu Trái lại Tùy sẽ có cách làm cho nó Tức lồng lộn tức đến phát điên lên Thằng bé ít hơn Thor sẽ lịch sử đến mức có thể là người mẫu cho những hiệu may quảng cáo quần áo tóc tai giày biết tất như nó hiện nguyên hình là một con quỷ sứ. Đối nghịch với nó, Túy ngồi đó, áo biết máu, chỗ cứng, chỗ mềm, chỗ biết dính kết vào xác thịt bị cha tấn. Túy rất tin ạ mình, đất quê hương đã tạo ra những người sukik gan góc lừng xanh. Tật mắt Túy và cái đám trẻ con ở làng tự nhiên thấy bọn rặc da người thì uy san đe kè khác đất gió lào nóng nhưng đốt đã có người bị chúng chói bắt đứng dưới trưa chưa được lộ trong khi chúng ngồi trong ô tô có máy điều hòa quan sát và mở bi hộp nhật ra uống ăn với bánh quy người su ấy vẫn thạt nhìn mỉm cười dưới nắng gần mười năm từ là cu bé nghịch ngợm luồn theo bờ sông đi theo xe vĩ cha cười đến lúc lại xa vào tây địch túy vẫn nhớ duyên cái sáng đứng cực kỳ hiên ngang ấy Cô ngồi bắt chân chữ ngủ thanh thản, nhìn xa bầu trời xanh quàng trị. Túy vốn là một cô bé can góc. Cô nghịch ngợm, chơi với bọn con trai, cầm đầu một nhóm đánh lộn khá hăng máu. Nhiều đứa chịu phục tôn Túy làm nữ chúa. Túy đi giữa đám lính ngụy, mặt vinh lên, thách thức. Một đứa định chơi trội, vừa chạy tới, chộp lấy tay cô, thì cô ngót người một cái, nó ngã bổ chừng. Rất bình tĩnh, cô ngoái cổ lại, xìa cho một câu. Anh hai ơi, kháu ăn quá mới đến nông nỗi này. Cả bọn lính cười đến vỡ quán và tên lính bẽ bàng lùi mất. Tuy kinh mọi nguy hiểm và hơi liều. Cô biết bằng cách gì, Tuy lấy được đến mấy khẩu súng ngắn của bọn nguy, cô lặng lẽ gói vào chiếc vải bạch, khẽ đặt vào chỗ sập mật của đội su kích xã mình với mảnh giấy tặng những người đang cầm súng ngắn. Nữ chúa. Bố Túy lấy hai vợ có tám con, ông muốn Túy lấy chồng sớm. Ông nhằm cho cô một đám sầu có, người mối sang thăm sò, cô trả lời tiệt bơ. Bà nhằm đấy, cháu có phải Túy đâu, cháu là cháu bà vợ của ông ấy sang đây thăm gì được mấy bữa mà. Bà mối tưởng thật, đến lúc thưa chuyện, hỏi mới biết người trả lời bà lúc nãy chính là Túy. Bà ta vừa về, ông bố cáu, chữ um lên. Ông bảo, ông nhận lời nhà trai rồi, Túy nhờn nhờn gọt xoài ăn nghiêm nhẹm, nói vọng vào nhà. Cha ơn, thì cha sang làm sâu nhà người ta. Ông bố cáo, cầm ghế quăng, túy tránh, cái ghế làm bể toang cả vải nước. Đến tối, túy lại về làm lộn, cơm nước chua đáo. Ông bố chịu lùi, và hôm lại ép. Lần này, túy trực mắt nói. Cha mắc nợ người ta hàng triệu, hàng vạn, tôi sẵn sàng đi làm trạt nợ, chứ không thèm lấy thằng ngãi con vắt mũi không sạch ấy. Rồi cô lại tiếp luôn bực quá, tôi cho cổ tự tử cho cổ ông coi. Ông sẽ bàn tiếng suốt đời với dân làng. Bố Tùy sợ cô làm thật, thôi luôn. Năm sau, ông lại đưa về nhà một thằng thiếu úy đồn trưởng. Thằng này cũng có nhà sầu, có thế lực. Nó quẹt mẽ, tán tình đến khó chịu. Nó chưa ra khỏi cổng, túy đã bô bô, nói xa xả trước mặt bố. Này cha, lấy chồng cho tôi chứ không cho cha. Tôi ấn cái trò này lắm rồi. Cha cần tiền, tôi khắc kiếm ra tiền. Thiếu úy, chứ thiếu tướng. Tôi cũng không coi ra cái tép gì đâu. Ông bố cứ bày hầy, quẩn về chuyện gà chồng cho con. Túy bỏ nhà, lê la hiết hạc này, sang quán khác. Túy chật nhà, đùa cợt với bọn sân vệ, bảo an. Túy bẫn cợt với mấy lão chức dịch, mắt tuét, dù ngu, mê gái. Cuối cùng, việc chồng con của Túy không đâu vào đâu. Bị vợ lẽ xúi rụ, cáo tiết bố Túy đuổi con đi khỏi nhà. Túy xin luôn vào đội du kích. Hoạt động hăng hái, có rất nhiều sáng kiến, tùy can xạ thậm chí hơi liều. Thằng Mỹ đóng đinh vào móng tay túy, lóe ngạc nhiên về sức chịu đựng của cô đến chiếc đinh thứ chín mà cô vẫn bình thường. Mỗi chiếc đinh đóng xuống cô chỉ nẩy mình rồi vặn người đi một chút rồi lại ngồi rất nghiến gáy, mắt đối mắt với thằng Mỹ. Bây giờ người toát đã mồ hôi chính là nó, nó thầm phục sự chịu đựng hiếm có của cô du xinh đẹp này. Nó nén diện đặt cái búa bạc xuống bàn cực cực đầu khen. Khá đấy, cứ cho là mày thắng tao một keo. Nó tung cầu súng ngắn trong tay, rồi bắn, chơi mấy viên, bay trên đầu túy, đã đốt xém cả tóc. Túy vẫn ngồi im. Nó ngừng cuộc chơi, vỗ tay ba cái. Hai nhân viên bình định, lôi túy xuống phòng tra tấn. Thằng Mỹ đang ngồi sưởi nắng. Nó ở một biệt thự riêng, gần xin quận trưởng nhưng nó hay la cà vào khu đồn. Lúc nó mặc đồ kaki lúc mặc bộ bà ba đen. Thỉnh thoảng, nó ngồi bắn bi với trẻ con, rồi rút túi ra những gói kẹo sô-cô-la, chứa xanh, chia đều cho cả lũ. Có lúc nó đi ô tô vào xóm, bắt hộ đồng thứ đưa đi thăm những nhà nghèo nhất. Sau đó, chờ đến những bao gạo và những đồ hộp có sán nhãn hiệu viện trợ Mỹ. Người ta quá quen mặt nó, trẻ con gặp nó ngoài đường. Đã gọi. Xuy ni, xuy ni. Nó ngoái lại, mỉm cười, giữa tay vẫy, miệng huyết xáo. Nó đang ngồi sửa nắng, mấy đứa trẻ lấp ló bên ngoài tường, cất tiếng gọi, suy ni, suy ni, kẹo, kẹo. Nó chăm chú sửa nắng, nó ngồi đủ các tư thế trên chiếc ghế bạt để ánh nắng ban mai chiếu vào sa thịt. Thảo vĩ này có bằng tiến sĩ kinh tế được tuyển chọn làm chuyên gia bình định. Sau Việt Nam, nó đích thân chịu sự chỉ đạo của Trung tá John Polvan, một tên khách tiếng về chương trình diệt cộng và dồn dân ở cua 5. Kissinger đề cao John Polvan hết lời. Bọn tướng tá quân sự rất cần đến các đội bình định, cử khôi dọn dẹp địa bàn ở những vùng đất xứ. Thằng Sunny là một trong những nhân viên tin cậy của John. Tối hôm ấy, nó đáp trực thang đi Huế, dự một dạ tiệc do ngày quân khu trưởng và phu nhân thiết đãi. Ngài Trung tướng mời Suni ngồi cùng thuyền trưởng Thường Trăng trên sông Hương, nó nghe những bài hát Huế do những cô chiêu đãi viên trẻ thạo tiếng Anh được quan chức sở tại chọn đem đàn nhị sáo đi hát trên sông. Nó nghe nhạc với đôi tay khi lơ đảnh, khi chăm chú. Nó nhớ tới thuật nào đi du lịch tới xứ sở những người da đỏ vào lều ăn thịt nướng và xem họ nhảy múa bên đống lửa. Tất nhiên, cuộc nghe hát này sang trọng, văn minh hơn. Nhưng Sweeney thích những thứ man sợ hơn là những điệu nhạc xuyên sáng. Nó đã ăn gan người và cho đó là một món bổ thật sự. Nó hỏi bà quân khu trưởng về các làm điệu ca khuế, không phải để tìm hiểu cách nhạc lý một dân tộc sành nhạc bởi vì bà ta vào loại khỏe mạnh và có vẻ cũng ưa thích nó. Giữa tiệc rượu, nó khoe vừa nhận được điện thoại. Ngài đại sứ Đích Thân hỏi tình hình khu đồn cực Bắc và gửi lời khen cùng đội bình tĩnh. Ngài quân khu trưởng và phu nhân có dịp trò chuyện khá rôm xả về đời tư của ngài đại sứ. Họ bình luận khá lâu về ông già tủ lạnh. Nếu phu nhân không tỏ ra uyên bác về những cuốn sách và những ban nhạc đang được ưa thích ở bên Mỹ. Bà tướng muốn tỏ cho Sunny biết bà cũng từng là cử nhân văn chương của một trường đại học ở Pháp. Sunny cao khứng tuôn ra những thú vui tuổi trẻ của xứ sở. Nó kể tên các danh ca, các ban nhạc, đôi lúc nướng vai rất tình tứ. Họ uống rượu và lấy làm thú vị khi được lướt thuyền giữa sông giữa các đám công tử, tiểu thư thượng lưu cùng đang ném tiền qua cửa sổ như họ. Chợt suy ni kể chuyện bình tĩnh Cho vợ chồng ông quân khu trưởng nghe Thưa ngài quân khu trưởng và phu nhân Hôm nay tôi là một việc rất lạ lùng Tôi đã tha một con su kích Nói cho đúng hơn Một con cọp cái Tôi đã định cho con bé này Tù rũ xương ở Lao Thừa Phủ Xong tôi tha Tôi tha thưa bà Tôi còn cho nó một căn phòng đủ tiện nghi Lịch sự Đáng lẽ chỉ là nơi tôi đón Những cô nhân tình bản xứ Bà quân khu trường người về phía sau, tóc bà bay vào vai Suni. Bà đưa mắt liếc hàng cố vấn Mỹ trẻ, hấp dẫn hơn ông chồng oai vệ, bảnh bao, nhưng mắt đã có túi, da đã nhẽo. Bà làm như ngà ngà say vô tình vỗ nhẹ vào đùi hắn Ôi, ông Suni thân yêu, ông làm tôi phát kiên với con cọp cái ấy mất. Tôi hỏi thật ông nhé. Bà ép ngực mình vào vai thằng cố vấn, hỏi nhỏ, nó có đẹp bằng tôi không? Hỡi con người đẹp trai. Suni cười xuyên đẹp chứ, thưa bà, nó đẹp một cách đồng quê, còn bà ư, bà đẹp, rất quý phái. Vừa lúc đó thì tiếng pháo nổ rồn rập phía Cam lộ, Bái sơn, Cồn tiên, Dốc Miếu đồng hoạt rộ đến. Ngài quân khu trưởng kết thúc bữa dạ tiệc sớm hơn dự định. Bốn. Đêm nay trăng sáng, nghe thấy tiếng pháo nổ, ông Tư Đường tức dậy, ông nghĩ bụng, quân ta mở mặt trận rồi, pháo nổ rồi. Người quản trị mấy bữa nay phập phồng, nhất. Là những người bị địch gom vào vùng 4 Bề toàn bọn đầu trâu mặt ngựa Khoảng Trăng 14 lên được một lúc Ông tư đường nghe tiếng pháo bắn Ông tốt lên Chết cha chúng mày rồi Hôm nay tiếng pháo nổ thật rội rã Mà đó là pháo của mình Chứ không phải pháo của tụi nó Ông tư đường đã có cái tai của cười ở vùng pháo Đôi bên bắn qua đầu Đến nỗi ngay từ quả khởi đầu Đã biết ngay là pháo bên nào Trận đấu pháo kéo dài cả tiếng đồng hồ lúc đầu ta câu, lúc sau nó câu, rồi ta rồi nó, lúc này ta, lúc này nó, nó ngắn ta dài, nó cấm tiệt rồi, chỗ cấm tiệt chắc là cứ điểm hai chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi, cứ mỗi trận pháo, pháo ta nổ, ông tư đương lại kêu thầm, còn mỗi trận pháo nó nổ, ông lại nhanh nhó như người bị cơn đau bụng dữ dội. khi pháo ta nổ sồn sập về phía xúc miếu, cao điểm hai thật đâu ra đấy, thì ông tư đương đứng hẳn dậy, thốt lên. Năm nay Quảng Trị Bình đánh to rồi. Quảng Trị đánh to thật và quả như ông tư đương dự đoán, hướng chiến lược của năm 1972 là hướng trị thiên. Mỹ và Ngụy cũng đang chập trần phán đoán, chúng đang theo dõi sự chuyển quân của chứng sư đoàn chủ lực miền Bắc. Bộ đội Việt Nam nghi binh, điện đài của địch được tin F-304 đang trên đường tiến vào Tây Quyên. Chúng còn tung tình báo và được biết sư 304 hiện đang đóng quân ở Nam Quảng Bình. Nhưng khi điện đài của địch báo về chỉ huy sở Mỹ tại Đông Hà, thì F-304 bí mật di chuyển vào một khu rừng ở Bắc Quảng Trị. Tại đây, sư đoàn tuyệt đối không dùng điện đài để liên lạc trong nội bộ hoặc với cấp trên, bộ đội ra khỏi rừng phải có lệnh của tiểu đoàn trưởng. Nhưng điện đài nghi binh của sư đoàn thì luôn liên lạc với những cuộc đàm thoại thường xuyên với những mật mã của một hành trình tiến quân vào Tây Nguyên với các cơ quan và sư đoàn trực thuộc hoặc phối thuộc. Mỗi đại đều có một sĩ quan tham mưu viết điện và đánh điện báo cáo hàng ngày cho cấp trên, trung đoàn báo cáo lên sư đoàn và sư đoàn lại báo cáo lên cấp bộ. Cuộc Kỷ Bình quả là thành công, tại chính trường quản trị, Bộ Tư lệnh mặt trận do so tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy đã chọn hướng Tây làm hướng chính. Cần phải làm cho địch hiểu nhầm hướng tiến quân chủ yếu của ta là hướng Bắc hoặc hướng Nam, sau đó Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh mặt trận lệnh cho các sư đoàn, các đơn vị giữ bí mật tuyệt đối việc chuẩn bị chiến trường ở hướng Tây. Đặc biệt, các sư đoàn chủ công 304, 308, trung đoàn pháo binh 38, các đơn vị pháo 130 ly, pháo nòng dài 122 ly, tiểu đoàn tăng 307 phải tuyệt mật khi tập kết và triển khai chiến đấu ở hướng Tây. Trên hướng Bắc và hướng Nam, hướng nghi binh, ta để cho địch nắm được một số đơn vị đang hành quân mở hướng. Trong khi đó, thì một số đơn vị phối thuộc thật sự thì lại phải giữ bí mật nghiêm cẩn chẳng khác gì các đơn vị ở hướng Tây. Do McMill, Mỹ, Ngụy đã điều trung đoàn 2 Ngụy là trung đoàn mạnh nhất của sư đoàn 3 Ngụy đang phòng ngự hướng Tây sang hướng Bắc. Sư đoàn 304 trong đợt 1 phải diệt được hai cứ điểm phòng trong và bốn cứ điểm phòng ngoài. Do số lượng đạn có hạn nên không thể đánh 6 cứ điểm trong cục một lúc. Đại tá sư trưởng và chính ủy đã quyết định tập trung pháo binh sư đoàn và pháo binh của mặt trận vào hai mục tiêu động toàn và cao điểm 241 nghiền nát hai cứ điểm này với mật độ cấp tập lớn thì các sư đoàn và các căn cứ khác sẽ giữ sẻ hoàng sợ, rút chạy động toàn và cứ điểm 241 bị diệt và ông Tư Đương mới nghe được trận pháo quân ta thắng quân nó đã đợi đến thế sáng hôm sau ông Tư Đương mở cửa hàng mặt mày hớn hở một người khách bước vào ông bắt mạch Khi kế đầu nghe mạch, người kia nói nhỏ vào tay ông. Đánh lớn ở động toàn, cồn tin rồi, toàn bộ trung đoàn ngụy ở căn cứ 241 đã ra hàng. Ông Tư Đương kêu thốt lên, chết cha chúng mày rồi, bây giờ mới biết ai, binh hùng tướng mạnh. Chợt nhớ đang đất địch, khi người bệnh giơ ngón tay lên, ông Tư Đương vội giơ tay lên biệt một mình. chương 3 Một Phòng an ninh chiên khu chật chội nóng bức. Sáu cái bàn kết nối nhau thành một hình lục lăng khép kín. sân bị dồn vào ấp tân sinh. Mỗi nhà được sao một cuốn sổ gạo. Chúng chia ba loại sổ. Xanh, vàng, cánh sán. Người chủ gia đình nhận sổ, lăn tay. Tên thư ký hội đồng nói như vẹt. Gạo tháng nào, mua tháng nớ. Không được mua hộ, lãnh hộ. Không cho nhau mượn sổ. Vi phạm sổ bị thu tì liền. Biệt khác nhau. Gạo ăn khác, ai liên quan đến Việt Cộng Thì ăn gạo ít hơn nhà có người đi quân dịch Có công với quốc gia Có tiếng ai ở dưới Nói vọng lên Nhà ông hội đồng thứ chỉ có một hộ Sao có ba sổ vàng Tiếng người khác nhào nhào Các ông cứ cán hết cho nhà nọ nhà kia là Việt Cộng Rồi mua lại hết sổ gạo viện trợ Rưỡi lề sáng loáng Áp tới và tiếng quát Im ngay, không được lộn xộn Một tên trao cuốn sổ vàng cho một ông Có con là Du kích Giặc bánh chết hộp rõ, miệng loa lên. Ông đã quy thuận quốc gia, con làm con chịu, quốc gia không thành kiến, ông được lãnh sổ vàng. Người lĩnh sổ lúng túng, bà con lạ lẫm nhịt nhau như có ý giò xét. Khu đồn chơ dưới nắng, bọn chức dịch đi lại lăng xăng, treo biệt mới, ấp tân sinh một. Cầu cao, bảng sơn bóng bầy, hội đồng thứ chống ba toan, nghít mắt, xương một kỳ lên đọc, hắn chống tay vào sượt nói một mình. Ừ, phải đàng hoàng lịch sự thế mới được chứ Một bà nội trợ đi qua hỏi bân cùa Ông hội đồng bỏ tòa ngang dễ sọc Chuông chạy vườn tược Ruộng thẳng cánh cò bay ra đây Làm gương hẳn có món gì béo bở lắm gì Lão bực mình gắt Món gì bở Tại các người hết đó Quấy phá gài trái gài min Cho lắm để nó đuổi tút, tút tút ra đây Một bà khác bồi thêm Ôi dào bị hết ra cái ấp này có cách gì đi tù. Người nghèo chết trước. Người Mỹ bao giờ để cho những người thân các ông cố vấn phải tiệt thôi. Còn dân chúng thì đất tốt đồ lấy mấy xào cá trắng. Thế người cứ ủn ủn đứng lại sẵn sàng chất vấn, đối đáp với mình hội đồng thứ lình ra trụ sở. Ông tư đường bị ném vào giữa khu đồn. Ở cùng với những hộ nguy hiểm, nhà ông có 9 người. Ở làng dưới 4-5 cái, mang đi hết sao được. Về đây, nhà trật Kê hai cái sườn đã không có chỗ đặt chân. Người nằm sườn, người nằm võng, người nằm đất. Đêm đến, châu nhà ngoài thêm phải tận dụng bằng hết. Muốn mở lại cửa hàng thuốc, ông tư đường phải chuyển các vại chậu ra đằng sau. Trước cửa, ông mua nguyên liệu cơi thêm một cái trái. Ban ngày, ông kê một cái chóng. Hai bộ thuốc với đủ các thứ gói lớn, gói nhỏ đặt bên cạnh. Bố trí một chiếc bạt nhỏ ở bên cho khách đến bốc thuốc ngồi sao cầu đặt trên bàn thuyền tán phải xếp gọn ở mép sàn đến tối dọn bàn mới đem ra để hoàn tán thuốc mới đến ít ngày cửa hàng ông đã đông khách người làng người trong vùng này ai cũng biết tiếng ông khách mới ở ngoài quận lỵ cũng kéo nhau vào lấy thuốc khách khá đông nhưng cuối tháng cậy ban tính ông tư vẫn thấy vốn người làng cách chịu khá đông đám chức dịch anh an em đến lấy thuốc bổ hay thuốc bệnh có bao giờ trả tiền Ông Tư ngồi thử ra, tựa lưng vào ghế, có tiếng trẻ khóc, chị chất đang ẵm con gái tới, cháu bé kề đét như chiếc xẻ vắt vai, mẹ nó cũng kề sọc, quần mắt thâm to bằng cái chôn bát. Chuyển con từ vai xuống lòng, chị chất buồn sầu nói. Ông xem xùm con bé nhà cháu thích nào, cháu nóng như lửa, như than, không chịu ăn uống gì, cháu lo quá. Đứa bé mắt nhắm nghiền, thở sốc, ông Tư kéo ghế ngồi đến gần chị chết cỡ tay chìa con cho ông lang thăm bệnh và bắt mạch Giọng thể thuốc vừa lắng nghe vừa đoán mạch phòng căng cháu suốt nặng đấy nó cảm từ bao sơ dạ gần đẩy tuần chết thật sao chị không mang cháu đến sớm cháu bị cảm hàn truyền vào đường ruột phải nghe xem kéo bị thương hàn đấy chị chất ướt nước mắt mấy lần định bế cháu đến nhờ ông hiềm vì nhà cháu chẳng ra sao lang thì mới bị rồn bọn an ninh, mắt như cú vọ thấy cháu tới, nó lại làm khổ ông Ông từ nói trẻ con bệnh các người lớn có bệnh đáng nhẹ để lâu thành nặng Từ bệnh sau, chị đừng ngại tôi làm thuốc cứu bệnh như cứu hỏa con em người trong làng nghèo càng phải chăm chút hơn Hướng chị lại là em sụt anh Minh Chị chất cảm động nói không thành tiếng nước mắt đã chảy thành vệt vì anh Minh cháu, ông đã bị chúng nó gọi lên lục vấn và đánh đập Bởi thế, ông Tư không để ý, bảo chị May, còn ít vị trọng, tôi vẫn còn giữ được Để tôi cắt cho cháu vài thang về sắc cho cháu uống Nghe cống xem sao, có gì lại chạy đến đây Dạ Hai người tập trung vào bệnh tình cháu nhỏ Không để ý đến tên trưởng ấp đã vào từ lúc nào Hắn ẻ à, chấp tay sau đi thỏi Lương y như ông thì cả ấp được nhờ đó Nó quay sang, quắc mắt lên, hạch sách con chỉ ốm sao không đem lên y xá ốm đau gì mày lại đem lệnh của thằng minh về âm mưu cắt cổ chúng tao chứ gì chị chất điên tiết lên cãi lại nhà ông có người ốm bao giờ không con bé nhà tôi thập tử nhất sinh quặt ẹo thế này chẳng đủ làm chứng sao sao ông cạn tình sáu máng thế tên trực ấp nổ cáo quá to chỗ chữa cho con mày là ở y xá ở cái ấp tân xích này hạng như mày muốn đi đâu phải xin phép chúng tao tôi có ra ngoài ấp đâu mà xin phép Tên trưởng ấp cứ đà ấy, quát bừa. Chồng ấp cũng phải xin phép, hiểu chưa? Vì mày là em ruột thằng Minh, thằng Việt cậu Nam Vùng. Chỉ chất ngồi lì ra, không thèm nói thêm câu nào nữa. Thằng trưởng ấp hua kệ ra lạnh. Ê, bọn mày, lôi con mẹ này về y xá, Nó bướng, phang cho nó mấy bán súng vào gáy. Tội vạ đâu, tao chịu. Chỉ chất vẫn ngồi đó, con bé thấy ồn ào sợ, hai tay kéo chặt lấy áo mẹ. Nó gọi dọc đích quãng. Vừa lúc ấy, thằng Sweetney sẽ đám người bước vào. Nó đưa mắt nhìn khắp mọi chỗ, mọi người rồi nói. Cái gì mà ồn ào vậy? Ông trượt ấp. Ê, ông từ bốc thuốc cho chị này mà hả? Nó quay ra, nói với đám tể xã đang lăm lăm xuống ống trong tay. Các ông không nên làm ồn ào. Một ấp tân sinh văn minh không bao giờ có chuyện cái lộn, phải không? Trượt ấp phân trần. Thưa ngài cố vấn, con mụn này là phần tử nguy hiểm. Còn nó ốm thật, Nhưng y xá thiếu gì thuốc mỹ? Sao nó không ra đó mà khám mà cứ thận thượt đến đây? Sidney đặt tay lên vai tên tài xài mẫn cán. Cứng quá thì học việc đấy ông trưởng ấp ạ. Nói quay lại ôn tồn khuyên chỉ chất y xá của chúng tôi có bác sĩ tân dược sỏi đấy mà chỉ cứ đưa cháu lên đó. Nếu bệnh tình cháu quá nặng cần ô tô đưa đi cấp cứu thì cứ lấy ô tô của tôi mà đem cháu đi. Thế chất nghiêm mặt kinh bỉ đáp cảm ơn lòng tốt của ông suy ni xa các ông sang ngoài cả đi không nên làm phiền công việc của ông tư và bà đây nó nói với ông tư nếu bà đây tin vào tài năng của ông thì mời ông cứ chữa cho cháu bé tôi biết thuốc bắc cũng hiệu nghiệm lắm rồi nó cũng quay sang bút ông tư sương nhìn theo thở dài coi như không có chuyện gì xảy ra ông tập trung suy nghĩ và bắt đầu cắt thuốc đi lãnh gạo về Chị chất thấy thuốc đồ linh láng ở bếp. chỉ hiểu hết sự tình. Chúng nó muốn cho con mình chết đây. Chúng giả nhân, giả nghĩa trước mặt mọi người. Lại bày trò ác hiểm ở sau lưng. Nếu con tàu chết, tàu sẽ đi hết xóm này, xóm khác, vạch mặt, lật mưu mua bọt mày, lừa bịp trước mọi người. Để không ai mắc mưu sâu cái đầu của lũ ăn thịt người, không tanh kia nữa. Chị chất lập bầm, gan ruột sát bỏng, chỉ vào thăm con. Cái chất nằm rán người xuống phản Mắt hõm sâu Chỉ còn da bọc xương Thế động nó mở mắt Gọi lào thào Mẹ chỉ chất thương con đứt ruột Nghỉ một lúc lấy hơi Cái chất khó nhọc Chấp nối mãi mới xích được câu Mẹ ơi Có người vào nhà ta Đập thuốc Đập ấm Họ cầm súng Họ dí súng vào con Còn bé lại ứa nước mắt khóc chỉ chất ôm chầm lấy con Rồi gục vào người con Mà khóc nức nở Nghẹt ngào Nó nằm im Của tay vào cổ mẹ Thấy con tỉnh, Chị chất mừng quýnh Vội gạt trước mắt Nhồm sậy hỏi Con ăn chút cháo nhé Cái chất lắc đầu Nó lắp bắp bảo Mẹ Mẹ ngồi đây Nhìn con Chị thấy Nó có vẻ mệt lạ Mắt nó nhắm nghiệt như cũ Nó gọi chị được vài câu Rồi nằm thiêu đi Chị chất sợ hãi lay mạnh thân nó Rồi gọi Chất chất Tìm lại con, mẹ đây, mẹ đây bà Nhưng cái chất cứ liệm sần Chị chất cực quá, gào to Trời đất ơi, chúng nó xiết con tôi rồi Chị khóc chua, khóc giật Chị chạy ra sân, chị thét như người điên Chúng nó xiết con tôi rồi, chúng nó xiết con tôi Bà con, cô bác ơi Nhiều người chạy tới, đi đầu là mẹ thế Mẹ hỏi, cái gì thế hả Mẹ cái chất Chị chất vội vã, lăn lóc, rồi kể lể Mẹ thế phải sẵn sọc, gắt lên mày quẩn rồi hay sao Nó mệt quá, thiếp đi Tao sờ chán sờ bụng, sờ chân vẫn thấy nóng, còn nước còn tát. Để con mày đấy cho tao, lại phải chạy đến ông Tư Đương đây. Thôi, chỉ có ông mới cứu được con bé, nhờ người ta mấy đời làm thuốc, không lo đâu. Ông Tư Đương vừa bị lôi lên phòng an ninh quận đêm qua. Chúng nó đập cho ông một trận sáng nay lại thả về từ bờ đất. Như thể không có chuyện gì. Bọn quỷ sứ này bề ngoài ngọt nhạt, dịu dàng, mà bên trong thì gian hiểm, không lường nổi. Ông từ cố lết vào nhà Thì nằm bệt xuống giường Chúng đánh toàn vào chỗ hiểm Ông gắng gượng với chai thuốc bóp đòn Và tự mình nắn bóp những chỗ đau Ông nuốt hận vào đáy ruột Chiến thằng suy lấy cầu cùng ông Chúng nó vẫn cố dò tìm tung tích của anh Minh Thấy chỉ chất bồng con đến cắt thuốc nhà ông Chúng càng ngờ tợ Bọn an ninh đánh ông thừa sống thiếu chết Ông tiếp đi được một lúc tỉnh dậy đã thấy chỉ chất sồng sọc vào nhà Chỉ chẳng giữ xịt nữa, đến ngay cạnh sườn ông, van vỉ. Ông ơi, ông làm ơn ra tay làm phúc, cứu con bé nhà cháu với, không cháu chết mất. Vẫn còn đau đớn, nhưng ông Tư gắng ngồi dậy hỏi. Thuốc cháu uống vào, bệnh có đỡ không? Nó mắt chỉ chất lại giàn rủa Dạ, chưa uống được một giọt nào ông ạ. Đấy, thằng Mỹ ở đây. Vỗ về, thơn thất thế, nhưng nó lại cho tay chân lèn vào nhà đập phá. Cực quá ông ơi. Vốn biết bụng dạ thâm lộc của bọn cố vấn Bình Định, ông Tư Đường thông cảm với người mẹ cũng cay cực chẳng kém gì mình. Ông cố nén đau, bảo chị chết. Thôi được, để tôi xem. Ông Tư nhấc vạt áo lên. Ở giữa ngực và bụng, từng quần bầm máu, ông lại nổi cơn ho và vội lấy ống nhổ, ông khạc ra máu. Chúng nó ngờ chị đem chỉ thị của anh Minh cho tôi để liên lạc với người gài ở trong này. Nó cờ cả chiến tôi sẽ là cơ sở cho su khuyết được bố trí trà trộn vào ấp tân sinh. Nhưng hãy biết thế, chừng nào nó chưa bắt giam, tôi còn bốc thuốc cho bà con mình, tôi sẽ gắn sức chạy chữa cho cháu nhỏ. Chị chết mừng quính, mắt sáng lên, chị chấp tay vẫy sống ông Tư. Nhà cháu có phúc, mẹ con cháu mới gặp ông, ông gắng giúp cháu. Chị về trước đi, tôi sẽ sang ngay thăm bệnh lại và cắt thuốc cho cháu. Mừng quá, chị chết đi luôn, quên cả chào ông Tư. 2. Trong tự tuần sáng bảng bạc, Minh ngồi bó gối thẫn thờ. Cảnh vừa học huyện về sau một tháng chật can sóng thần khai trương chương trình Việt Nam khóa của Mỹ ở Bắc Quảng Trị. Cơ sở huyện bị tổn thất lớn, âm mưu giành dân, mỹ dân kiểm soát chặt chẽ vùng su kích của địch ngày càng tinh vi xảo quyệt. Quả là chúng đã gom được xin hai huyện Sa Cam và Hướng Hoá. Chúng đã đưa hàng chục vạn người bốc hàng nghìn lạc mạc vào các ấp tân sinh, làm đảo lộn, xáo trộn hết đầu mối mà cơ sở ta mất bao thời gian mới lập được. Mật thám, an ninh như rươi. Chúng tung tiền, dụ cười cộng tác, săn lùng, su kích. Lại đến thời, ăn bờ, ngủ bụi, bị đánh bạt sau ngoài đồng. Chưa yên, nằm kỹ ở vùng cát, chỉ cần sốt ruột, bỏ, bổ ra lấy nước, tìm cái ăn, chạp may lọt vào bắt bọn tuần tra thám báo. Bọn cố vấn Bình Định, huy động hàng chục ô tô tàu thuyền, xe bọc thép để bắt kỳ được một cán bộ, một su kích. Cách làm của chúng vừa làm đạt hiệu quả đến cùng, vừa gây tâm lý hoang mang cực độ, chỉ ít cũng đâm ra ngại gần cầu an với những ai sợ chết. Bị đánh bật ra ngoài đồng, mình và cảnh phiêu bạch mãi vì vừa lo lần trốn khỏi bắt kẻ địch, vừa lo liên hệ được với huyện ủy và cũng hoạt động vừa bị giặc lật nhào, xâm nát thiết cơ sở. Cảnh lật mò mãi mới tìm đến địa điểm mới của huyện ủy. Thêm một số huyện ủy viên bị giặc giết và bắt giam ở quận. Đồng chí bí thư huyện ủy cũng vừa hy sinh. Mình nằm mấy đêm ngoài đồng, lật mò bám sát các ấp tân sinh làng anh bị dồn đến. Anh đón lỏng, nấp ở khu sừng, bà con vẫn tìm lên, rằn cùi. Đốt than, mình hỏi thì biết ông Tư Đương và chị Chất vẫn chưa bị giặc bắt. Mình trà trộn vào đám phu và bắt liên lạc được với chị chất và được em gái kể hết tình hình trong ấp tân sinh. Mình rất mừng, ông tư đương khá kiên nghị. Anh thầm phục ông và trạt nóng lòng, muốn sao công việc ngay cho ông, nhưng chị chất can. Đừng anh minh à, em thấy giặc đang chú ý kịp kẹp. Ta đừng nóng lòng, hào việc, bà con trong ấp tốt lắm, giặc không mua chuột nổi đâu. Gặp anh rồi, thế nào em cũng liên lạc được với anh. Anh nhắn gì, ông tư cứ nhắn qua em là đủ thế em gái nói có lý minh bẻn thôi không biên thư cho ông nữa chỉ chất hỏi xò bao giờ bộ đội về giải phóng quảng trị anh minh anh có tin tức gì mới không có chen nhanh lên chưa cực nhục hết nước rồi đó minh nhìn em cầu đáp chị hỏi cháu nó thế nào cháu đỡ rồi chỉ chất hỏi hay anh lo cho mẹ con em xa cứu đi khổ cực mấy em cũng chịu được làm gì em cũng làm để phục vụ cách mạng chết ngoài đó còn sướng hơn chết trong tay giặc. Không được, anh định sao việc đây, ra thì ai làm cho, nhưng phải hoạt động cho khôn khéo, em có dám làm không? Nghĩ một lúc, mặt chỉ chất bành lại, anh cứ nói thử xem nào. Anh quanh quẩn ở ngoài đây thôi, hàng tuần em tìm cách viết tóm tắt những tin quan trọng ra ngoài đây cho anh, tin về trong khu đồn, cụ thể là ai bị bắt, bọn bảo an, sân vệ, thằng nào lộ mặt, phản sân, địch có âm mưu gì mới. Điểm hẹn là đáy chiếc bát hương ở kết miếu thờ cạnh chợ. Em lựa vào lúc bất cờ nhất, lèn vào miếu thắp hương rồi để giấy ở đó. Em làm được. Còn việc này nữa, các anh ngoài này cũng cần lương thực. Anh biết bọn sẽ kiểm soát gạo cách cao lắm, nhưng bà con mình thiếu gì cách. Em đến những nhà thật chắc chắn, nhấn họ ủng hộ số cách chút ít. Tập hợp khá làm hạnh một chuyến, đừng làm lát nhất mà lộ. Sao cho các cháu chăn châu, chăn bò. Chúng nó khắc biết cách mang ra ngoài đồng. Anh vẫn liên lạc được với thằng Toàn, con ông tư đương đấy. Em gắng làm theo anh sẵn. Mình mừng lắm, nhìn em gái với con mắt chiều mến, tin cậy và biết ơn. Chỉ chất hỏi, anh Cảnh, anh Hóa đâu? Anh Hóa hy sinh rồi. Anh Cảnh, vừa trở lại địa bạt này, cũng ở quanh quần đây thôi. Này chết, dạ. Trong làng có còn ai tin cậy, bảo xa bất liên lạc với anh được không? chị chất ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo bọn cố vấn đang mỹ sơn mình phải lợi dụng chỗ này chúng lập mưu cho huệ mở cửa hàng mà con thằng trưởng ấp thì mê huệ như điếu đổ mình lặng người suy nghĩ anh hỏi huệ năm nay bao nhiêu tuổi nó đúng mười đấy thôi được em lựa xem cái chính là do huệ tự nguyện thì mới được chết chia tay với mình về ấp chỉ tìm gặp huệ ngay Huệ là em Hường Mà Khường Dịp giặc dồn sân vừa rồi Đã bị chúng bắt đi ngay Hiện nay tù đầy ở đâu Chúng không cho biết Bà mẹ còn xuất lại Đọc một cái cưng Chỉ chất nghĩ thật lung Rồi quyết định Bàn riêng với Huệ trước Huệ sẽ này Không chịu lạp nhân mối Cô bảo Em trông thấy mặt Mấy thằng giặc trọng ấp Đã lộ mửa xa rồi Lại còn Để chúng tán tình Chêu gẹo suốt Thì chịu sao nổi Em ơi Những người như chị em mình Mỗi người có một nỗi cực, nhưng càng im, giặc càng lớn tới, phải như cái hường, cái túi ngang tàng trước mặt giặc, thì chúng mới nề sợ. Bây giờ, chúng nó lâm nạn cả rồi, em không làm, thì ai làm? Huệ nghe lời chỉ chất. Chuyện thằng Đại úy tâm lý, chiến, mê Huệ là có thật. Bây giờ, ai đẹp sánh được với Huệ ở làng này? Chẳng cần ăn diện, Huệ ăn vận, xoành xoàng, vẫn cứ nổi trội giữa đám con gái dạy thầy. Cơ mặt Huệ bừng sáng, dạng sỡ, da Huệ trắng như trứng cà bóc, cổ cao, mắt lá răm, lột mày đen nhánh mà gọn, mũi dọc sừa. Mỗi khi Huệ cười, hai lúm đồng tiền lại núm xuống, hai cái răng khỉnh giữa hàm răng trắng muốt lại càng làm cho đụ cười thêm xuyên sáng. Thằng Đại Úy cho một bữa nhậu tuyên bố hùng hổ trước mặt bọn đàn em, Huệ là của tao, nữ thần của tao kê chưa? Đứa nào đụng đến chân lông nữ thần thì chỉ có mà ăn đạn nó thượt mò đến nhà Huệ tán tỉnh, nó khoe sự giàu sang chức quận trưởng nó đã nắm trong tầm tay, nó huyên thuyên về các kiểu ăn chơi ở các ba nổi tiếng ở các khách sạn lừng lẫy từ huế đà nẵng sài gòn thậm chí ở tận hà tiên, nó khoe đã từng làm phụ tá cho tướng đống và đã được gần gũi các giới thượng lưu thuộc đảng kaki, nó kể chuyện được bắt tay tổng thống nguyễn văn thiệu như một viên quan hiếm có. Huệ nghe đến tầm, lắm lúc Huệ muốn bịt tai lại, nhưng cái thứ bậc đế Mỹ ấy thì có chuyện gì khác. Nó bảo nó thừa biết Huệ là em con cộng sản, nhưng vẫn cứ lấy nó khoe khoang cấp trên của nó và các ông cố vấn không vì thế mà thành kiến mà lại coi như một chiến tích. Nó nhìn thẳng vào mặt Huệ, cười thách thức. "Phải cao tay như thế thì mới chiếm nổi em, có phải không, nếu hoàng của anh?" Thế nó bước vào nhà Công kia việc nọ, bà mẹ Huệ cũng đán lại. Bà kĩ, có mặt mình, thằng quỷ sứ cũng đỡ sợ trò bệnh bà Huệ biết cách làm cho nó mê. Cô chiều nó, để nó tán tỉnh bằng thích. Nó cầm tay, bá vai, đôi tí. Huệ cũng chiều Bởi thế, đã có người xì xào, có người đã than thở, phân trần với chị chất. Cái khường lắm liệt là thế, mà con Huệ lại hư. Chị chất chỉ bâng cua. Thì bọn lính tráng, nó vào đâu không được nốt quẹo ai chặt được. Chị bạn trách móc nhưng quật nhà đứng đắn, chúng nó đi đâu cũng ba bốn đứa bọn lính có chồng quẹo thì còn bên nhau, chống đỡ cho nhau, Đặt này cái khỏe xem trường cũng mề mấy bục mai trên vai áo của thằng đại úy. Chỉ chất lặng thinh không nói gì thêm. Một chủ nhật, thằng đại úy lại mò đến, nó đem tặng Huệ một bộ đồ bạch nhất mới cưới mua từ Sài Gòn. Nó biếu mẹ Huệ một cân xoài và mấy lạng trà quế. Huệ nhận tất, pha trà mời uống. Cô nói năng rất hoạt nhã, thỉnh thoảng lại liếc mắt lườm yêu nó. Tạng đại úy nở từng khúc ruột. Trật Huệ bảo nó, anh có giúp em được việc này không? Việc gì mà anh không giúp em được, trừ việc em bảo anh đi làm cộng sản. Nhà em nghèo lắm, em lại không có châu bò, buôn quanh bán quần thì không có vốn. Anh gây vốn cho em lo gì? Hàng ngàn, chứ hàng vạn, Anh cũng không tiếc. Hội là bộ cảm động. Em biết anh thương em lắm rồi. Nhưng chẳng cần phải thế. Em cũng phải lo giữ thể diện cho anh nữa chứ. Chỉ cần anh xoay cho em được phép mở quán la ve thôi. Ngẫm nghĩ một hồi. Thằng đại úy bác ngay. Không được. Em ngồi quán. Phơi mặt sau đấy. Cho bọn lính chọc kẹo. Anh đâu chịu được. Không cần buôn bán chi hết. Em cần tiền. Anh có tiền. Cần gạo. Anh có gạo. Khi cưới em. Anh còn xây biệt thự cho em nữa chứ. Huệ, ngúng ngoảy, rỗi. Chưa làm vợ anh, anh đã có tính thế rồi. huống gì sau này? Tên đại úy cười ngắt Trời ơi, có em bắt anh thế này, thế nọ anh phải làm tới thì có thôi. Không cần nhiều lời làm chi, anh xin được mà. Chỉ nội nhật một tuần sau thôi, có điều em đừng bày quán thành cái trạm lấy tin cho Việt Cộng. Đầu anh sẽ rơi khỏi cổ đó. Nó là lời ôm đầu Huệ cổ khẽ đệ nhẹ nói ra và nói ồ yếm, đừng anh, mẹ đang lên đó, xuống xã làm chi, bao giờ tên vợ tên chồng em chiều anh hết mực. Quán hàng của Huệ mở ra, thằng đại úy thường cho tay chân đến dò xét. Quả, không có kẻ rạ bạc hoặc sinh trong ấp nào dám thập thọt đến. Huệ mở quán, kiếm lời, chủ yếu lo tiếp tế cho Bình và cảnh ở phía ngoài. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, Hàng quán sạch sẽ, quán la ve của Huệ mới mở đã kéo hết các sộp của các quán bên. Huệ nhờ đám trẻ châu mang lén để ở nơi Minh quy định đến lấy hàng. giờ vào chất và Huệ, Minh và Cảnh đã có đầy đủ lương thực, có thể tập trung cho những việc lớn trước mắt. Cảnh nghe Minh kể chuyện làng, chuyện những người tốt trong hàng, nhận những thứ hàng mà bên trong đồng chí bà con đã không nể nguy hiểm, không sợ cực khổ dành cho mình. Cảnh ứa nước mắt. Biết anh thích hút thuốc, Huệ gửi cho anh cả tút. Từ những săn sóc ân cần kín đáo của Huệ, khiến cảnh lại nhớ đến Hường. Nhớ cái ngày mình nằm vùng, Hường đem xôi và tỏi gà gói, lá mướp đến cảnh hỏi minh Huệ có gầy không? Bà mẹ thế nào? Huệ gầy, trông lại càng xinh hơn. Bà mẹ đêm nào cũng khóc, nhắc hoài đến Hường. tuổi trẻ châu đến nhà, bà biết có đứa liên hệ với anh ép mình, kéo nó ra và hỏi sò. Bà hỏi tin anh nhiều lắm, thế anh nhịn đói, nhịn khát, vất vượt ngoài đồng. Bà lại khóc, khóc thầm, khóc vụt thôi, chứ đương đầu với bọn tề xã, thì mấy bà mẹ lạc mình bao giờ chả là vành đai ngoài cho con cháu. Cảnh sản minh. Có cơ sở rồi, liệu cách nhân dần lên, nhắc chất, dùng hình thức để các gia đình tốt giúp đỡ lẫn nhau, từ đó mà truyền những tin tức có lợi, cứ dần dần thế đã. Đừng vội làm ăn to, dễ lộ cơ sở. Quyện ủy chủ trương phải giữ kín đáo những nhân cút vững vàng, chờ cho chiến dịch nổ ra, giặc chui đầu vào lo chặt mạc, ta nhân đó mà phát triển nhanh, lập các đội vũ trang trừ san diệt ác. Cần sử dụng tốt lớp thanh niên, thiếu niên để khi cần đến, biết họ thành lực lượng chủ chốt phá bung ấp tân sinh. Họ cùng ăn với nhau mấy nắm gạo đồ và uống chung bia đông nước suối, thấy trời tối cảnh dục mình lên được số đấy tạm chia tay cẩn thận mình nhé bà thằng toàn con ông tư đường năm nay 13 tuổi ông tư hiếm trai con gái thì đếm không hết nhưng con trai chỉ có mình nó ông bà chiều nó quá trời quá đất thằng bé tính hết rất cứng cỏi càng chiều chuộng nó càng khó chịu thoáng một cái nó đã lịch mất suốt ngày nó la cà với đám trẻ trói trói như nó bắn súng cao su chơi quay đánh khăn nó thích hơn cả là đá banh nó là trung phong của đội bóng trường bột đề nó cũng thích máy móc ông tư có chiếc máy thu thanh thằng toàn là người thông thạo nhất các nút mở đóng chuyển băng có hôm nó mở được đài hà nội oang oang trong nhà làm cả nhà nháo nhào lên hết hồn vì nó mày mà đang lúc nhạt nào nhà đấy cúi đầu vào cơm nước Tụi dân vệ an ninh thì cắm đầu vào quán uống la ve chiều nên không xảy ra chuyện gì. Toàn thân và thích anh Minh. Ngay từ buổi anh đến phụ việc cho ông Tư, một bữa ông Tư không đừng được. Phải tò mò hỏi Minh. Anh có chuyện gì hấp dẫn mà tụi trẻ mê thế? Cạn hỏi mãi, nhìn trước nhìn sau, mình mới nói. Chuyện đời hoạt động của bác Hồ. Ông Tư Đường ngồi tiến thinh từ buổi giặc dồn về ấp đến nay đêm nào toàn cũng hỏi anh minh bẵng đi một độ nó không hỏi nữa ông tư cũng không để ý một bữa giờ sách của toàn ông thấy một sấp giấy xấu ở đáy học ông đọc thấy đó là một bài thơ khác cao thống nhất giọng điệu không phải thơ vẫn nói ở trong các đài phản động sài gòn toàn không chấp tên tác giả những bài thơ nói về một con sông quê hương hay lắm tò mò ông đọc hết đọc xong Ông đánh quẹt đốt luôn. Thằng Toàn về ông lục vấn. Mày chất thơ cấm ở đâu vậy? Con chết. Mày để khớ khinh thế. Lỡ ra bọn nó khám nhà. có chết tao không? Từ giờ không được thế nữa nhé. Giành đe con thế. Suốt buổi tối, ông nằm chỉ nghĩ về thằng Toàn. Ông vừa mừng vừa lo. chỉ hướng nó đã rõ rồi. Hôm ông bị cha hỏi trên quận về mấy đứa con gái rú xích song sóc. Một lúc rồi đứa nào đi việc ấy? Khách khứa đến hỏi thăm cũng đông. Đợi bà con về, vãn, Toàn mới đến bên cha, ân cần hỏi. Nó đánh cha đau lắm phải không? Ông Tư vạch khách áo phía trước sau cho con xem. Cả cuộc ngực và mạng sườn của ông tím bầm, thằng Toàn ướt nước mắt. Nó khóc mãi, khóc thút thít. Nó thương bố quá, nó ngồi xuống bên ông, nước mắt nó rơi xuống cả áo ông. Nó bảo, bố ơi, thằng Mỹ ác lắm, phải chừng chị nó đi mới sống nổi. Ông Tư cảm khái về câu nói của con bậm môi ngồi đờ ra bốn túy ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ cô tuyệt thực đến ngày thứ sáu thằng suy đi đành cho cô một căn phòng sang trọng nó đang định dùng túy làm con mồi để nhử những con chim khác xa bĩ nó muốn khám phá ra những kẻ mà phiệt cộng gài được vào tận cái ấp tân sinh này dù mọi độc kế suy đi vẫn bó tay Do đó, trước tuổi ác ôn, túy như một người câm, đấu ai kệ sang cột nổi. Phòng túy ở rất sang, có đại mờ những bài hát phương thơ ồn ào, hò hét, có tủ lạnh, đèn ngủ, có đèn chùm trên trần. Bên ngoài, nhìn vào, được người trong sướng, nhưng trong phòng, một hớp nước lã không có. Sàn đá hoa chống chơn, lạnh cứng, đặt mình nằm thì những vết nước trên da thịt do so đòn cha kia ra lại bút thoát. Mỗi khi thằng Sui Ni đến thẩm vấn thì rượu vang, ca cao, các thức ăn hảo hạng được bưng lên bưng xuống rộn dịp. Tôm hùm, cá thu, gà tần, chả rán, cua bể. Người ngoài, tường chúng đem cho túy. Có biết đâu thằng Sui Ni vừa ăn vừa đóng kín cửa mà sở các ngón CA thể kiệm trên thân hình mảnh xẻ của cô? Tùy quyết định vạch trần mưu san hiểm của giặc chấm dứt cái trò xẻ tiền của thằng Sui Ni nhằm đúng lúc Người đi chợ nượm nượp Túy là lớn Bà con làng xóm nhìn tôi đây Giặc Mỹ cha tính tôi rất xã ban Lại bày trò biệt đãi Chúng quy quật lắm Nhưng quảng trị mình đâu có chịu khuất phục Là xu kích quảng trị có que lê ngồi bệt Bọn bình định có móc họng Tôi cũng nhổ vào mặt chúng đó Bọn trẻ con bên ngoài vỗ tay gian Lũ tay chân của Suni Xô đến há hốc mồm lên kinh hãi, Thằng lính gác bắn mấy loạt đạn lên trời Vẫn không dẹp nổi đám sân chúng Bên trong, thằng Sunni học tốc chạy đến, nó cao mặt nghiến răng và vẩy đầu súng ngắn, đạn nổ. Nếu thấy thì đùi như bung ra, chơi với trời đất quay cuồng và cuộc ngã vật rơi từ thành cửa sổ xuống mặt đất, máu suối thành một phần xài ở thành tường biệt thự